Chương 3 Mê Cung Maya Một tiếng nổ ình Vang lên Scott và mấy tên thuộc hạ thân tính Bị nổ văng ra xa mấy mét Thân thể của Luke Cũng nổ tung tóe ra làm bốn năm mảnh Chính Luke cũng không biết Từ đầu Gonzan đã cho hắn Mặc một chiếc áo Có gắn thuốc nổ Ngay sau đó Đám lính của Gonzan nhanh chóng Bao vây mấy tên du kích còn lại ra lệnh cho chúng bỏ khí giới đầu hàng. Gozan lạch lùng nhìn Scott vẫn đang nằm thoi thóp thở, nói với một giọng thương hại. <cười> chúng mày là cái lũ tàn binh bại tướng, còn đòi nói chuyện điều kiện với tao hả? Có tư cách gì chứ? Không sai, thằng Luke rất có tài, nhưng mà hắn có tài quá, sớm một gì cũng có ngày vượt qua tao." Mà tao á hả, thì ghét nhất là cái chuyện này Yên nghỉ đi chiến hữu của tao Đoàn hắn bồi thêm mấy phát súng vào cái xác cháy đen đang vặn vẹo ấy Cho tới khi thi thể kia không còn cử động nữa quân Konzal mới cười cười hướng về đám du kích còn lại với giọng hết sức hòa nhã <cười> Nè, đội trưởng của tụi mày chết hết rồi à Có muốn theo tao không? Mấy tên du kích sống sót, vội nói như chém đinh chặt sắt, biểu thị sẽ trung thành. Bọn chúng xưa nay đều luôn khuất phục kẻ mạnh Nguồn dàn mau chóng, biên chế đám tàn binh mất chỉ huy, để lại mấy người canh trực thăng, mấy người phụ trách tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người, còn lại đều theo hắn chạy lên đỉnh kim tự tháp. Bốn người lấy hết can đảm, đi giữa những hàng người chết. Đến gần mới phát hiện ra, những xác ướp này đều bị ghim trên các giá bằng đá khổng lồ. Đá được tạc thành hình đinh, mũ lọt ngược. Mũi đá nhỏ vừa dài vừa to xuyên qua giữa hai bàn chân xác ướp xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Như vậy, mỗi xác ướp đều giữ nguyên tư thế đứng. Đá màu trắng đã bị nhuộm thành màu nâu đất. Những xác ướp này còn có một đặc điểm: toàn bộ họ đều không có da. Lớp thịt khô héo nhăn nheo như vải bao bố bám chặt vào xương trắng. Hốc mắt sâu tròn hoàn toàn làm lọt ra vẻ điên cuồng của đầu lâu, vùng bụng bị mổ ra, mọi thứ trong khoang bụng đều bị móc hết. Tất cả những việc này đều được hoàn thành khi những người này bị đóng ghim trên giá đá, còn chưa đứt hơi thở. Bởi vậy thân thể vặn vẹo vì đau đớn, nét mặt thê lương ai oán của các xác ướp trên giá kia vẫn còn giữ nguyên. Thân thể ngoại hình, biểu hiện trên mặt của mỗi xác ướp đều toát lên vẻ đau khổ khác nhau tựa hồ như 800 vị la hán, thần thái, tư thế không ai giống ai Nhưng toàn bộ đều là đau đớn, dãy dụ Muốn đi qua mấy chục nghìn xác ướp đau khổ vạn vẹo này Đích thực là một chuyện không dễ dàng gì Bất kể ngẩng đầu lên lúc nào, đập vào hai mắt cũng là những hình người lạnh lẽo, đáng sợ đến rợn người, phản phất như đã tiến vào địa ngục sống. Nếu toàn bộ đều là xương khô thì cũng còn đỡ, nhưng đây lại là xác ướp. Tuy đã bị lột da, nhưng nét mặt khiến người ta sợ đến run người ấy vẫn giữ nguyên trên mặt. Nếu bốn người cú cúi đầu bước về phía trước, cũng khó tránh khỏi đụng phải một hai cổ sắt ướp. Trải nghiệm ấy cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng. Vậy là cả nhóm chỉ dám nhìn từ đầu gối trở xuống của các sắt ướp mà bước đi. Thế nhưng khi chắc mọc cường ba nhìn thấy chỗ tiếp giáp giữa hai miếng lát sàn, cái thứ như vỏ sò lát bên dưới lộ ra hai hốc đen ngòm Gã lập tức hiểu là bọn họ đang dẫm lên thứ gì. Gã không dám nói mà chỉ tự mình ôm nỗi khổ, thấp thỏm không yên bước đi. Đường mặn, bám vào thắt lưng gã, nhắm mắt, bước theo Lạc ma Á La dường như đã hơn ba người còn lại một chút Vừa đi vừa nói ừ, Nhiệt độ không khí ở đây hơi cao, lại rất khô ráo Tựa như có gió nóng vậy Có lẽ đây chính là nguyên nhân hình thành sắc ướp đấy Cái thứ không khí khô rác này Trác Mộc Cường Ba cảm thấy cái lỗ mũi Hơi ngứa Gã dừng lại, chùi chùi Quẹt quẹt Đường vẫn thấy gã không đi nữa Liền hỏi Sao thế? Trác Mộc Cường Ba nói Không sao, ngứa mũi thôi. Giáo sư Phương Tần bộ nhắc nhở Nè, đừng có sợ lên mũi Là do không khí khô hanh gây ra Lúc này, niêm mạc mũi rất dễ bị tổn thương Dễ chảy máu lắm Trắc Mộc Cường Ba cười cười bảo <cười> Thầy giáo nói muộn mất rồi Mẫn Mẫn Em có khăn giấy không Nửa sau là gã nói với Đường Mẫn Đường Mẫn ngẩn đầu Hoảng hốt kêu lên Ôi chảy máu mũi rồi Trắc Mộc Cường Ba không ngờ Mũi mình đã trở nên yếu ớt như vậy Chỉ gãi gãi một chút Mà đã chảy máu Chắc Bộc cường ba quỳ một chân xuống, Chờ đường mẫn tìm khăn giấy trong ba lô Chỉ nghe cô nói Nè lấy nước muối sinh lý rửa qua là xong thôi Xử lý qua loa xong Bọn họ lại tiếp tục bước đi trong âm trận Đi được chừng 10 phút Mà vẫn chưa tìm được lối ra Đám âm binh này Không phải xếp thành hàng ngang hàng dọc Mà lúc xếp ngang, lúc xếp dọc, thành ra như một mê cung vậy. Trắc Mộc Cường Ba đi thứ hai, vì đường mẫn cứ bám chặt sau lưng. Lạc Ma Á La đành đi cuối cùng. Lúc này Trắc Mộc Cường Ba đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Gã phát giác ra bước chân của mình, nhẹ hẳn. Mỗi bước dẫm xuống đều như thế, không đặt chân lên đất bằng. Nhưng gã vẫn tiếp tục kiên trì đi tiếp. Cuối cùng, giáo sư Phương Tần nói, Bọn họ sắp xếp âm minh thành mê cung. Mỗi người đến tầng cuối cùng này đều phải xem hết tất cả sắc ướt thì mới ra được. Những người Maya cổ đại này rốt cuộc thờ phụng cái thứ gì sao lại làm ra những cái chuyện như vậy được chứ? Trắc Mộc Cường Ba lấy làm kỳ quái, tại sao trong giọng nói của giáo sư Phương Tân trở nên the thế, chói tai như vậy? Chỉ nghe lạt ma A-la cũng rít giọng, cất lên. Các dân tộc thời viễn cổ này đều sùng bái máu tanh và bạo lực. Đây là tính cách của chủng tộc, không phải của riêng một dân tộc nào hết. Đường Mận lo lắng hỏi rốt cuộc chúng ta phải đi bao lâu nữa? Màn nhảy của Trắc Mộc Cường Ba đã hơi nhói đau, gã thầm nhủ: Sao dọc của mẫn mẫn cũng chói tai thế nhỉ? Giáo sư Phương Tân trả lời cô: Không biết nữa, không gian này lớn lắm, có thể để cả trăm nghìn xác ướp thì cần phải có một căn phòng lớn như nào chứ? Nè, Cường Ba hình như cậu có cái gì không ổn thì phải Trắc một cường ba ngẩng cái đầu lên như muốn vỡ tung của mình lên miễn cưỡng nói ah, không sao đâu tiếp tục đi gã tự biết rõ máu mũi vẫn không ngừng chảy gã đã nuốt vào khá nhiều rồi đột nhiên gã nhận ra cái xác ướp phía trước kia đang cười với mình Ồ, đó là một nụ cười, thế nào nhỉ? Băng lạnh, đến độ khiến người ta nghẹt thở. Ngay sau đó, cổ sắt ướp bên trái liền nhe nanh, múa vuốt, tựa hồ như muốn bổ nhào tới. Gã kinh hoàng lùi sang bên phải, đồng thời kinh hãi, thầm nhố. Sao lại như vậy? đám sắt ướp này, không ngờ vẫn còn sống hay sao? Cổ sắt ướp bên phải cứ bóp chặt lấy cổ gã, Chắc một cường ba muốn vùng vẫy thoát ra Nhưng chân tay chẳng còn chút sức lực nào Gã trông thấy cái sát ướp Ở khắp chung quanh đều vùng vẫy Vô số cánh tay khô đét vươn về phía mình Trong một cường ba há miệng hít vào mấy hơi Chỉ kịp nghe cô nói cuối cùng Trời đất ơi cậu ấy trúng độc rồi Nalozone ấy Lấy nalo Nalozone ra ấy Dòng nước ngọt mát Chảy vào cổ họng Trác mộc cường ba chậm chậm mở mắt Nhìn thấy đường mẫn khóc đến nhem nhốt cả mặt Đôi mắt to đen trắng rõ ràng Đang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn mình à, Anh ấy tỉnh rồi, giáo sư ơi, anh ấy tỉnh rồi Trác mộc cường ba nhìn lên trần nhà Căn phòng này cao khoảng 5 mét Dưới ánh đèn, trên tường toàn là những bức phù điêu Chạm trỗ thể hiện các con thú Mặt xanh nanh vàng chữ tợ Gã cửa quậy ngồi lên Chỉ thấy căn phòng này Rộng chừng 100m2 Ở chính giữa là một cái vạt đá Trông rất cổ xưa Bốn bức tượng vẽ những con chim ưng Đào trọng bằng hai màu đỏ đen Màu sắc tươi rói Sống động như thật Tựa hồ như vừa mới vẽ lên xong vậy Các góc phòng đều có trụ hình tròn, bên trên cũng dùng thủ pháp khắc, phù điêu chạm trổ Hình nổi, ra những cái hình người, mặt mỗi người nào người nấy đều hết sức hung tợn bộ tướng hướng về bên trái hoặc bên phải. Nhưng ai cũng cầm xà trường trên tay, ở hông quấn một con rắn, đối xứng theo hai bên trái phải. Căn phòng này có ba cánh cửa, trên bức tường không có cửa kia là một cái đầu hổ châu Mỹ khổng lồ vẽ theo phong cách trừu tượng, làm nổi bật lên đôi mắt và cặp răng nanh của nó. Góc phòng có một vài món đồ gốm sứ lớn nhỏ khác nhau, bình gốm và bát đất, hình như được sắp xếp theo một phương vị nhất định nào đó. Trắc một cường ba dựa lưng vào một trong những cái cột. Bên cạnh có vài món thuốc và một bình nước. Gã cầm bình lên lắc lắc, thấy không còn bao nhiêu nữa. Không cần phải nói, cũng biết hầu hết chỗ đó đã vào bụt gã cả rồi. Giáo sư Phương Tân và Đạt Ma Á La được đường mẫn dẫn được đi vào từ cánh cửa phía trái. Trắc Mộc Cường Ba ngược nghiệp nói, Thật xin lỗi, tôi, tôi cũng không hiểu là chuyện gì đã xảy ra nữa. Bản thân Trắc Mộc Cường Ba tự hiểu rõ, Nếu gã không sao thì có thể làm được một chân khiên vát, Còn ví như gã gục xuống, ắt là sẽ trở thành một gánh nặng lớn. Giáo sư Phương Tân cười cười nói, Cũng may là không sao, Cậu trúng độc không có nặng lắm Trắc Mộc Cường Ba không biết Phải bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào Cuối cùng chỉ biết nói Cảm ơn Cảm ơn mọi người Giáo sư Phương Tân không trả lời Ông hiểu được câu này Gã không có nói với ông Giữa ông và Trắc Mộc Cường Ba Đã không cần phải cảm ơn nhau nữa rồi Lạc Ma Á La nói Nè, nếu muốn cảm ơn Thì cậu phải cảm ơn cái cô bé này Vì cậu mà cô ấy chịu không ít khổ sở Đã mấy lần suy chết rồi đấy Trác Mộc cường ba ngước nhìn Cô gái bé nhỏ đáng yêu đường mẫn Cô ta đang thẹn thùng cúi gầm mặt xuống đất Chỉ cần nhìn quần áo sộc sạch, rách bươm Và những vết bầm lớn đớn kia Là có thể mừng tột đường Cô bé ấy hay khóc nhè này Đã nếm chịu bao nhiêu khổ ải vì gã rồi Trắc mọc cường ba sung sướng Nâng gương mặt nhỏ nhắn của đường bắn lên Áp vào ngực mình Để cô cảm nhận trái tim đang đập mạnh Và quyết tâm đưa cô ra khỏi địa cung này của gã Chỉ nghe Lạc Ma Á La nói nè Trước khi bị xử tử Những cái tù binh đó nhất định Đã uống nhiều loại thuốc gây ảo giác Ngấm sâu vào trong xương tủy, Trải qua nghìn năm Vẫn chưa có tiêu tan hết được Lành lặng thì không sao Nhưng một khi mà đã bị thương Chất độc sẽ ngấm qua đó Mà xâm nhập vào cơ thể Cậu lại bị rất Niêm mạc mối Chất độc hấp thu vào máu Còn nhanh hơn là truyền nước biển Vả lại trước đó trong cơ thể cậu cũng tích tụ không ít chất gây ảo giác rồi. Lần này, chúng cùng một lúc phát tác ra, gây ra ảo giác mạnh hơn. Giáo sư Phương Tâm tiếp lời và hỏi, nè, lúc ở trong rừng, cậu đã ăn phải cái thứ gì rồi phải không? Trắc Mộc Cường Ba lục lọi trong ký ức. À, tôi có ăn một loại vỏ cây cạo ra được." cái thứ bột như bột mì ấy. Lạc Ma-a-la nói Ừ, um, vậy thì đúng rồi. Trong rừng này có rất nhiều thực vật chứa các thành phần gây ảo giác mạnh như coca, caffeine với nồng độ cao. Cậu ăn không nhiều nên không có phát hiện ra thôi. Trác Mộc Cường Ba nhìn ba người bọn giáo sư Phương Tân Thế ai cũng quần áo sọc sạch, nét mặt tiều tụy. Xem ra cả quãng đường vừa rồi, họ phải vác theo gã. Chắc đã nếm khổ khá nhiều, đặc biệt <cười> là mẩn mẩn, đầu tóc rối bù, mặt nhem nhuốc như cô hề. Gã vùng vằng cố gượng đứng dậy. Tiện miệng hỏi. À, mọi người, à, đây là đâu vậy? Không ngờ, gã vừa nhúc nhích Cả mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã đồng thanh thốt lên Nè, đừng có cử động, đừng có cử động Trắc Mộc Cường Ba nói Không có vấn đề gì đâu, tôi đã đỡ rồi Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói Nè, bọn tôi biết cậu khỏe như trâu Tỉnh rồi là đương nhiên là không sao Chúng tôi bảo cậu không được cử động Là sợ cậu đụng vải cái chốt bẫy nào đó thôi Trắc một Cường Ba hỏi, chốt bẫy. Gã đưa mắt nhìn căn phòng trống, chỉ cần nhìn qua cũng thấy hết mọi thứ. Đoạn hỏi, ở đây cũng có chốt bẫy à? Lạc Mạ Á La cười khổ và đáp, <cười> mỗi bước cậu đặt chân đều không thể đoán định được sự sống chết của mình. Cậu không thể dự đoán, bước chân tiếp theo mình sẽ dẫm lên. Làng ranh của sinh tử nào Đây là nguyên văn Lời Pierre viết đấy Ở đây Chỗ nào cũng có chốt bảy, Hơn nữa còn có những nơi Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được đâu Giáo sư Phương Tần nói Bây giờ chúng ta đang ở tầm thứ bảy rồi May nhất Trong những điều không may Là vẫn chưa ai Bị vết thương nào chí mạng cả. Đường Mẫn nói Mấy lần là đều nhờ Lạc Ma Á La kịp thời phản ứng Bằng không Chúng ta đều không Không xong đời cả rồi Trác Mộc Cường Ba nói Sao vậy Không phải Là đã có cuốn sổ ghi chép Của Pieri rồi sao Vẫn đụng phải chốt bảy à Giáo sư Phương Tân Đáp lời ngã Nè Trước tiên Pieri chưa có thăm dò Hết tất cả các chốt bảy ở đây Có rất nhiều cơ quan bẫy rập Ông ta không hề nhắc tới Thứ hai, cũng có nhiều chỗ ông ta nói tới Nhưng lại không nói cho tường tận tỉ mỉ Thêm vào đó, cuốn sổ cũng đâu có còn nguyên vẻ Chúng ta buộc phải vừa đi vừa lần mò thôi Cũng may là còn có cuốn sổ này Giống như là cuốn sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm vậy Bằng không, thật đúng là một bước cũng khó mà đi ấy chứ đường mẫn lẩm bẩm tiếp <cười> hơn nữa Pieri có ghi trong cuốn sổ ấy là ông ta đã phá hoại một số cạm bẫy không hiểu tại sao tất cả đều khôi phục lại rồi lạc mã là lên tiếng tiếp lời vì vậy không thể sơ suất dù chỉ một bước đâu Giáo sư Phương Tân cũng bắt vào nhịp Với lại trong bóng tối Còn tiềm ẩn những sinh vật Mà chúng ta không biết đến Cái tòa địa cung Ahez này Tượng trưng cho địa ngục này Đã trở thành thiên đường sống Cho một số loài sinh vật ưa bóng tối Động thực vật cộng sinh Với kiến trúc do con người xây nền Nếu mà sơ xuất Thì sẽ như thế này này Vừa nói Ông vừa chỉ vào mấy vết thương Nhìn mà rợ người Trên lưng của Lạc Ma Á La Cho Trắc Mộc Cường Ba Biết thế nào là lợi hại Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt là, là Là thứ gì gây ra vậy Lạc Ma Á La Lắc đầu Đây là lúc ở tầng thứ 9 bị mấy sinh vật cào cho bị thương đấy. Trác Mộc Cường Ba hỏi Trông chúng như thế nào? Lạc Ma á la gượng cười không, không có nhìn rõ. Trác Mộc Cường Ba lắp bắp không không không không không, không nhìn rõ ư? Giáo sư Phung Tần đáp tốc độ di chuyển cực nhanh thể hình Lại tương đối nhỏ Chúng tôi chỉ kịp thấy bóng đèn dưới ánh đèn Sau đó nó đã bổ nhào tới Căn bản là không thể nhìn rõ Theo như suy đoán ban đầu của chúng tôi Ông quay sang nhìn Lạc Ma Á La Lạc Ma Á La như muốn kiểm tra kiến thức Của trắc mọc cường ba mỉm cười hỏi Nè, theo anh Trên thế giới Giời có thể chia ra làm mấy loại lớn Trắc một cường ba suy nghĩ dây lát rồi đáp: uhm, Có rất nhiều loại, nhưng mà dựa vào tập tính thì có thể chia thành ba loại lớn: loại ăn hoa quả gọi là dơi ăn quả, à, loại hút máu thì gọi là dơi hút máu, và còn một loại nữa là dơi ăn thịt. Brazil thì có rất nhiều loại dơi hút máu. Lẽ nào mọi người cho rằng? Nghĩ đến trong bóng tối Có cả đàn dơi hút máu đen ngòm da đầu của trắc mộc cường ba gai hết cả lên Lạc Ma A-la đáp Chúng tôi thì nghĩ là không phải Những vết thương này là vết bị cào Loài động vật ấy có thể đảo lượn trên không trung Nhưng lại có móng vuốt rất sắc nhọn Lúc tấn công sinh vật không có dùng miệng Mà là dùng móng vuốt Chắc một cường ba giật mình Cao giọng, thốt lên Lẽ nào là Là lũ dơi ăn thịt Mà số lượng Và sự phân bố của chúng Đều rất nhỏ ư Theo những gì đã được biết Trên thế giới có rất nhiều Và nhiều nhất Chính là dơi ăn quả Kế đến là dơi hút máu Vì chúng bị Hình dung là hóa thân của ma cà rồng Nên tiếng tam lan truyền đi khắp nơi Nhưng còn dưới ăn thịt Thì mãi đến thế kỷ 16 Mới được người ta phát hiện Trong đó đáng sợ nhất Nổi tiếng nhất Chính là ác ma đỏ Trong một lâu đài cổ Ở Luân đôn Anh Quốc Nghe đồn đó là một tòa lâu đài Bị bỏ hoang phế mấy trăm năm Có truyền thuyết kể rằng Bên trong có ma cà rồng bất kể là người hay súc vật đều không thể qua đêm trong đó. Nhà thám hiểm người Anh, Frank Ken, lần đầu tiên dẫn người vào điều tra bí ẩn trong tòa lâu đài cổ, kết quả toàn bộ đều bị chết hết. Lúc khám nghiệm thi thể, người ta mới kinh ngạc phát hiện ra trên đầu họ bị chọc một lỗ cực nhỏ, não tủy bị hút sạch trơn trơn. Lần thứ hai là một nhà sinh vật học vén tấm mạng bí mật của lâu đài lên. Ông sử dụng một con khỉ ma cát đã bị tiêm thuốc mê cho vào lưới đánh cá để dụ hóa thân của ác ma kia. Cuối cùng bọn họ phát hiện ra con dơi ăn thịt màu đỏ ấy, hình thể rất lớn, to gấp đôi gấp ba con dơi bình thường. Đáng sợ nhất là bộ móng vuốt sắc nhọn như móc câu, phần miệng tiến hóa thành một cái mỏ dài như kim tiêm. Nó sử dụng cái kim này để chọc thủng cả xương sọ cứng nhất của sinh vật hút não tủy để ăn Loài dơi này so với dơi hút máu thì đáng sợ hơn rất nhiều Giáo sư Phương tần nói Có điều bây giờ còn đỡ Không gian của tầng 7 này nhỏ, trần nhà không cao nên không có những sinh vật ấy Chỉ là không biết các tầng trên có cái thứ gì nữa thôi. Trác Bọc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Thầy giáo, vừa rồi... Có thấy nói ở tầng này, trong cuốn sổ của Pierre Ghi chép không được đầy đủ, chúng ta phải tự lần mò đi tiếp. Phải không? Giáo sư Phương Tân cười khổ. <cười> không phải là không đầy đủ... Mà là không có cách nào ghi rõ ra được Giáo sư Phương Tần xoay chiếc máy tính sách tay lại Để chắc một cường ba nhìn rõ nội dung cuốn sổ Chỉ thấy bên trên ghi Giờ tôi đang tìm kiếm đường ra trong một dãy phòng như mê cung Bản thân cũng không biết mình đang ở đâu nữa Mê cung Trắc Mộc Cường Ba không hiểu. Giáo sư Phương Tân liền giải thích. Nè, cậu cậu ra xem thì sẽ biết ngay thôi. Cẩn thận một chút nhé. Bước lên chỗ được sơn màu đỏ, trên sàn mới an toàn. Đường mẫn đỡ Trắc Mộc Cường Ba dậy đi tới cánh cửa phía Tây. Trắc Mộc Cường Ba đứng trước cửa nhìn sang đó, lập tức đần người ra, gã cứ ngỡ mình đang nhìn vào một tấm gương. Vội vàng quay đầu lại xem thử. Chỉ thấy gian phòng trước mặt và nhân phòng gã đang đứng gần như là giống hệt nhau. Cũng có một cái vạc lớn ở giữa bốn bức tường vẽ chim ưng đầu trọc, góc tường khắc hình người cầm sạ lược. Trong góc nhà đặt các món đồ gốm, đồ đất nung. Một mặt tường không có cửa, bên trên có hình đầu hổ châu Mỹ theo lối truyền tự. Điểm khác biệt duy nhất chính là ba cánh cửa trên tường. Cho sự thay đổi phương vị một chút và đống đồ gốm ở góc phòng cũng được đặt theo thứ tự khác. Tróc một cường ba ngoảnh đầu lại, nhìn gian phòng sau lưng, rồi lại nhìn gian phòng trước mặt. Nếu không quan sát kỹ lưỡng, Thật sự hoàn toàn không thể phát hiện sự khác biệt gì Mồ hôi lạnh túa ra trên tráng gã Có bao nhiêu giang phòng như vậy? Lạc ma á la đáp Không có đếm được Chúng ta tới đây ít nhất đã đi qua 72 giang phòng trùng lập này rồi Trắc Mộc Cường Ba thầm kinh hãi. Đều giống nhau như vậy. Giáo sư Phương Tần gật đầu, "Phải, đều giống nhau như vậy." Trắc Mộc Cường Ba rùng mình hỏi tiếp, "Tại sao lại làm thành như vậy?" Lạc Ma Á La giải thích, "Vì Dạ thần thứ bảy trong địa ngục người Maya là Abula Alphaha." Một vị thần chuyên trừng phạt những kẻ đi sai đường Vì tham lam và ham muốn Bọn họ vì dục vọng của mình Mà đã phạm phải những tội ác không thể tha thứ Bị trừng phạt theo cách đeo vật nặng, Đi mãi, đi mãi dưới địa ngục Vĩnh viễn không thể nào tìm được phương hướng chính xác Nếu cậu lại hỏi tiếp Tại sao phải như vậy Thì chỉ có thể nói Tất cả đều là Ý của Thần Linh. Người Mai Gia cổ đại đã tuân theo chỉ thị của Thần Linh mà xây nên tòa địa cung Ahes này. Đây chính là địa ngục trong lòng họ, được tái hiện một cách chân thực. Đường Mẩn đỡ Trắc một Cường Ba đi xuyên qua hai giang phòng nữa. Trắc một Cường Ba đã hoàn toàn mất hết cảm giác phương hướng. Gã không còn biết mình Đang ở chỗ nào nữa Lúc này, giáo sư Phương Tân hỏi um, Theo phán đoán của cậu Chúng ta đã đi ra khỏi căn phòng ban đầu được bao xa rồi Trác Mộc Cường Ba vò đầu một lúc Thấp giọng đáp um, Tôi nghĩ Tôi nghĩ Chúng ta Vào cái Cánh cửa bên trái căn phòng trước chúng ta đi cửa bên phải căn phòng trước trước nữa hình như là đi từ đi từ cửa bên dưới lên Gã vẽ trên không một hình chữ chi sau đó quay sang hỏi giáo sư Phương Tân ơ như vậy phải không Giáo sư Phương Tần không đáp Đường Mẫn lắm bỗng nói anh vẫn còn phải nghĩ ngơi thêm một lúc nữa. Nói đoạn liền đưa mắt nhìn sang phía góc tường, trắc một, cường ba, ngoảnh đầu nhìn theo, liền trông thấy bình nước dưới đất. lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển mờ mờ. trời ơi, hóa ra là bọn họ đã đi một vòng tròn lại trở về vị trí ban đầu. giáo sư phương tần nói, nè, bây giờ Cậu đã thấy Pieri vĩ đại thế nào chưa? Ông ấy chỉ có một người, không những không bị ngất trong những gian phòng giống như mê cung này mà còn tìm được lối ra. Ông ấy có kinh nghiệm phong phú hơn bất cứ người nào trong chúng ta nữa đó. Trường 4: Ác ma bày lượn. Làm sao mới ra khỏi căn phòng này được? Trác Mộc Cường Ba không dám tưởng tượng, nếu một mình gã rơi vào nơi này, đảm bảo cuối cùng cũng chỉ có cách đập đầu vào tường mà chết thôi. Trác Mộc Cường Ba nhìn những đồ gốm nơi góc tường, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, liền hỏi: "Nè, các sắp đặt những cái đồ gốm kia ở mỗi một gian phòng lại khác nhau?" Chắc là để chỉ phương vị Bằng không những người thợ tu sửa ở đây Làm sao ra ngoài được Giáo sư Phương Tân tán thưởng Không sai Cuối cùng cậu cũng đã phát hiện ra rồi Chúng tôi cũng nghĩ như vậy Có điều Lạc ma Á La đứng bên cạnh lắc đầu Giáo sư Phương Tân mỉm cười Nói tiếp Chúng tôi đã quan sát cẩn thận cách sắp xếp những món đồ gốm ấy Những thứ bị con người hay là động vật phá hoại bỏ qua không tính Cả những chỗ còn hoàn chỉnh thì cũng không chỉ ra được điều gì rõ rạch cả Một cái vại gốm thêm bốn cái bát đất nung Và ba cái chén nhỏ như chén rượu Tổng cộng có thể ghép thành lại bao nhiêu tổ hợp khác nhau Cậu có biết không? giác mục cần 3 thấp dọc đó. 8 món. Vậy thì nhân từ 1 tới 8. Khi đó, gã bắt đầu lẩm bẩm 1 nhân 2 nhân 3. Giáo sư Phương Tân lập tức xua tay nói: "Nè nè nè, không có đơn giản như vậy đâu. Cậu quan sát và phát hiện ra được ngay. Bát đất nung và chén gốm có thể đặt theo hai cách" hoặc là đặt ngửa, hoặc là đặt úp. Ngoài ra, phương hướng sắp đặt cái vại gốm và bát đất nung, chén gốm lại có thể hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, có 7 món đồ có thể đặt ngửa và đặt úp, phải thêm 7 lần. Thêm nữa, tất cả các món đồ đều có thể sắp xếp theo hướng khác nhau, nên phải thêm 8 lần nữa. Tổng cộng là 23. Theo cách tính chính xác, là phải từ 1 x 23 vậy là bao nhiêu tổ hợp hả? thấy trắc một cường ba há hốc miệng giáo sư phương tân lại bổ sung thêm cái con số này nếu mà dùng máy tính điện tử thông thường thì vượt quá cả số giới hạn trên không có tính ra được đâu còn chúng ta lại không phải là chuyên gia mật mã hoàn toàn không có căn cơ về mặt ký hiệu học và ý nghĩa tượng trưng vì vậy muốn dựa vào cách sắp xếp các độ Món đồ gốm này để tìm lần ra Thì không có thực hiện được đâu Lạc Ma Á La cũng nói Chuyện này không có gì lạ Vì nhóm các anh không có được học về phương diện này Không biết được nền văn minh Maya Rốt cuộc đã phát triển tới trình độ nào Nhưng lúc này thể lực anh còn chưa có phục hồi Mọi người đang nghỉ ngơi Tôi có thể dạy bù cho anh Mọi người liền ngồi xuống Lạt Ma Á La bắt đầu giảng giải cho Trắc Mộc Cường Ba biết Nè, nền văn minh Maya Không có cả công cụ đồng thao Chỉ dùng công cụ bằng đá Đã xây dựng nên một nền văn minh độc lập Với những nền văn minh lớn trên thế giới Nhưng lại hoàn toàn không có hệ thua kém gì Từ cái điểm này có thể thấy trí tuệ của họ là cái thứ người hiện đại chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Cứ lấy cái bộ tổ hợp đồ gốm này ra làm ví dụ đi. nè, Riêng cái điểm này là thể hiện cái thành tựu đáng kinh ngạc của người Maya cổ đại đối với số học rồi đó nha. Người Maya cổ đại chính là dân tộc đầu tiên phát minh và sử dụng số 0. Cậu phải biết rằng sự ra đời của số 0 dẫn dấu một bước nhảy rất lớn trên con đường phát triển của một dân tộc. Trong văn phòng lớn, các thành viên trong nhóm của giáo sư Phương Tân thay nhau bổ sung kiến thức cho Trắc Mộc Cường Ba, bắt đầu từ kiến thức số học của người Maya, nói tới tri thức thiên văn học của họ, rồi ý thức thần linh, cách thức ăn ở, đi lại văn tự Maya cổ Trong thời gian ngắn ngủi, không thể nói một cách rõ ràng, nên họ chỉ chọn lựa nói cho trắc một cường ba những thành tựu nổi bật của Văn Minh Maya. Chỉ riêng những tri thức này đã đủ khiến gã phải nhìn dân tộc sở hữu nền văn minh cổ đại này bằng con mắt hoàn toàn khác rồi. Ngoài trừ kinh ngạc, chấn động, kinh khủng, cảm thán Thì không còn từ ngữ nào hình dung nội tâm của Trắc Mộc Cường Ba lúc này nữa Dân tộc này không chỉ là văn minh Mà còn là văn minh phát triển bậc cao Thậm chí còn có lý do để tin tưởng rằng Chính bọn họ đã tạo ra thời đại hoàng kim của nhân loại Bọn họ sử dụng một loại lịch pháp tương tự như lịch mặt trời Còn chuẩn xác hơn cả lịch mặt trời của người hiện đại đang sử dụng Họ dựa vào hai bàn tay hai bàn chân của con người Phát minh ra hệ nhị thập phân Các kim tự tháp mà họ xây dựng Bất kể về số lượng hay quy mô Đều vượt trên kim tự tháp Ai Cập Từ ngàn năm trước họ đã quan trắc đồng thời tính toán được Một cách chuẩn xác quỹ đạo của các hành tinh trong Thái Dương hệ Quy mô các thành bang của họ vô cùng hùng vĩ Có hệ thống dẫn nước cực kỳ phức tạp Nền văn minh Maya đã để lại quá nhiều nghi vấn Rất nhiều kết hợp trí tuệ của họ Cho tới nay vẫn có khiến nhiều người phải le lưỡi tháng phục Rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu nền văn minh Maya thậm chí phải kinh ngạc thốt lên. Nền văn minh của họ từ trên trời rơi xuống là thần linh đã chỉ thị cho họ. Còn số đông hơn lại cho rằng người Maya là sinh vật ngoài hành tinh. Cũng có thuyết nói họ là sản vật còn sót lại của thời kỳ Hoàng Kim trong nền văn minh tiền sử. Nhưng nói thế nào thì nói, nền văn minh này đã tiêu vong rồi, vô cùng đột ngột, phản phất như trong một khoảnh khắc. Người Maya có trí tuệ cao đã bỏ cả thành trì khổng lồ của mình, ngừng các việc quan sát tinh tú không còn xây dựng các kim tự tháp cao ngất. Bọn họ trở lại rừng sâu, sống cuộc đời dừng lại ở thời kỳ đồ đá. Vì vậy, kể từ sau khi Columbus lần đầu tiên đặt chân lên đại lục châu Mỹ, trong một thời gian rất dài, người châu Âu không chịu chấp nhận những kiến trúc huy hoàng đó là kiệt tác của đám người nguyên thủy ăn lông ở lỗ sống trong rừng rậm. Tất cả đều thật không sao tình nổi. Giống như trong một hội nghị khoa học, Mấy người nhóm của giáo sư Phương Tân Trên nhau giảng giải về nền văn minh Maya thần bí Cho trắc một Cường Ba nghe Gã cũng nghe như say như mê Tất cả đều hệt như khi nhóm người Của giáo sư Phương Tân tiếp xúc Với nền văn minh này vậy Phản phất như đang được nghe Một truyền thuyết từ thời viễn cổ Khi mấy người giáo sư Phương Tân Quên đi phần nào nội dung Liền mở máy tính ra tra cứu tư liệu Họ dùng bữa luôn trong mê cùng vừa ăn vừa trò chuyện, tới khi ánh đèn mờ dần. Trong lúc nói chuyện, chắc một cường ba mới biết, họ lên được hai tầng kim tự tháp đã tốn mất thời gian quá nửa ngày. Lúc này khó khăn lắm mới tìm được một nơi tương đối an toàn, vì vậy mới ở đây ăn uống, đồng thời chuẩn bị nghỉ ngơi luôn. Chỉ mới hai tầng mà đã tốn mất nửa ngày, Mặc dù mấy người bọn giáo sư Phương Tân không nói ra, nhưng trắc mộc cường ba không thể tưởng tượng. Các bẫy rập ở đây nguy hiểm thế nào? Ăn uống xong xuôi, trắc mộc cường ba cảm thấy sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đang tranh luận xem có nên nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi mới đi tiếp hay không? Mà vấn đề quan trọng nhất họ đang tranh luận chính là lương thực và nguồn sáng không còn đủ nữa. Nước và thức ăn chỉ đủ cho bốn người cầm cự trong 2 ngày Giờ đã hết một nửa rồi Ánh sáng của mũ chiếu sáng đã được vặn nhỏ xuống Pin có thể tăng lên 7-8 tiếng thời gian Hơn nữa mỗi chiếc mũ lại có 5 pin dự phòng Cũng có thể kéo dài chừng 2 ngày Lạc Mã Á La cho rằng mặc dù ở đây không thấy mặt trời Nhưng chu kỳ sinh lý của con người không thay đổi Đến tối là sẽ buồn ngủ Trong trạng thái tinh thần ấy, rất dễ mất mạng trong bẫy rập Trong căn phòng nhỏ này, số lượng chốt bẫy không phải là nhiều lắm Lưu lại đi nghỉ ngơi chính là lựa chọn tốt nhất Truyền về phần đám quân du kích Trên phần đỉnh của Kim Tự Tháp cũng đang tranh luận cùng một vấn đề với họ. Quân du kích khó khăn lắm mới xuống được đến tầng thứ ba. Không gian đột nhiên trở nên rộng lớn và cắt bẫy rập, thiết kế tinh xảo đã khiến mọi chúng thương vong nặng nề. Không ít tên đã vì quá sợ hãi mà manh nha ý định rút lui, nhưng đa số lại muốn đi tìm vàng bạc châu báu kiên quyết đòi tiếp tục đi xuống. Gonzan nhất thời cũng không đưa ra được chủ ý Với tính cách của hắn Hắn lẽ đã ra lệnh cho thủ hạ tiếp tục tiến vào Mang hết đồ quý báu trong đó Ra cho hắn hưởng dục Nhưng cục diện trước mắt lại khác Nếu hắn không xuống Đám người này cũng chẳng ai xuống cả Gonzan là một thương nhân rất thực tế Chuyện làm ăn lãi lớn Đương nhiên là hắn rất thích Nhưng nếu phải trả giá Bằng cái tính mạng của mình ừ. Ừ. Vậy thì cái giá ấy Không phải là hơi quá lớn hay sao Điều làm hắn cảm thấy bực bội hơn cả Là khó khăn lắm Mới vượt qua được Phần đáy của kim tự tháp Và đi sâu vào lòng đất Dọc đường đầy những kiến trúc hùng vĩ Khiến người ta kinh ngạc, tháng phục Và những bức bích họa Tinh xảo tuyệt đẹp Khiến người ta tưởng tượng xa vời Vấn đề là đi bao nhiêu lâu như vậy, ngoại trừ những bích họa, tượng điêu khắc đá không bán được bao nhiêu tiền, hoặc là giá không thể mang ra bán, bọn hắn cũng không có tìm được thứ gì khác, dù là một thứ công nghệ phẩm bằng đá hơi nhỏ một chút cũng không thấy. Tác phẩm nghệ thuật nhỏ nhất mà bọn hắn trông thấy cũng phải dùng đơn vị mét để đo, trọng lượng cũng phải dùng tấn để mà tính toán. Giờ đã xuống đến tầng thứ ba rồi Mà vẫn không có thứ nào đáng giá bán được nhiều tiền Ngược lại còn thêm vô số bẫy rập giết người Nhìn hai phe cãi nhau âm ầm, ầm sôi sục Hắn lại càng rối bời Nè, đừng có cãi nữa Tiếp tục tiến lên Cẩn thận một chút Đừng có rời xa đội hình Đừng có mơ mà đầu ngủ nha Không, chúng mày đứa nào Tự cho rằng mình có thể Một mình đi ra khỏi đi chứ Cuối cùng Thì Gunsan cũng lên tiếng Tín nhiệm trong lòng Đã ủng hộ hắn Tiếp tục đi xuống Tiếp tục đi xuống Vàng bạc, châu báu, ngọc thạch Tất cả đều sáng rực rỡ Nè nói không chừng Ở tầng dưới đi thôi Thảo luận không được bao lâu Mấy người bọn giáo sư Phương Tân Đã bị một loạt tiếng động lạ. Làm kinh động Trác Mộc cường ba vừa lắp pin Mới cho chiếc mũ chiếu sáng Nghe thấy tiếng động Liền giấu đường mẫn ra sau lưng mình Hoảng hốt nhìn bốn phía chung quanh Giáo sư Phương Tân Và Lạc Ma Á La cũng ngừng tranh luận, Cùng bất an ngước quanh Tiếng động vang ra Từ căn phòng này Sang căn phòng khác Vọng ra từ những căn phòng tối om Không có ánh sáng Rất hỗn loạn nhưng rất rõ ràng Càng lúc càng gần bọn họ hơn Cái chết không hề đáng sợ Đáng sợ nhất Chính là phải chờ đợi Cái chết đến gần Lúc này Bốn người của bọn trắc Mộc cường ba Chính là đang cảm thụ sâu sắc Tâm trạng ấy Biết rõ ràng có thứ gì đó Đang tiến tới Số lực cực nhiều Chắc chắn sẽ bất lợi cho mình Nhưng lại không biết những thứ ấy từ đâu tới. Liệu có thể là thứ gì? Bản thân mình nên phòng vệ thế nào? Bốn người dựa vào bức tường không có cửa kia, túm lại một chỗ, mắt nhìn chầm chầm vào tầng cánh cửa. Bất cứ lúc nào căn phòng này cũng có thể bị một loại sinh vật nào đó thâm nhập. Lạc Ma Á La có đôi tay thính nhạy khác thường. Ông nói, nè là động vật bay Tôi nghe thấy tiếng đập cánh vù vù Nhưng lại không giống lắm Giáo sư Phương Tân phản ứng nhanh nhất Ông lập tức nói Đại sư, còn nhớ ngài vừa nói gì không? Địa cung này không có ngày đêm Nhưng mà chu kỳ sinh lý thì không có thay đổi Là chúng đó, chúng sách ra ngoài kiếm ăn rồi Lạc ma á la cũng phản ứng lại ngay Kinh hoảng thốt lên Ôi trời Phật ơi Chúng sắp bay qua những nhà phòng này Giáo sư Phượng Tần nói Trong cái không gian nhỏ hẹp này Chúng ta căn bản không có chỗ nào để ấn nắp được Cần phải lập tức Nghĩ ra đối sách Bằng không hậu quả thế nào Chắc ngài cũng biết rồi Mẫn mẫn dừng lều bạc nhanh lên Nhanh nhanh nhanh nhanh Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu Trắc Mộc Cường Ba vẫn còn đang ngẩn người ra đó hỏi Nè, chuy chuyện gì vậy? Thầy đã biết điều gì rồi à? Đường Mẩn trách móc Anh vẫn còn chưa nghe ra à Chính là đám động vật Giống như cái loài dơi lúc nãy mà bọn em đã gặp đấy Nếu đúng là dơi Thì hoàng hôn buông xuống Bọn chúng chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn rồi Còn đằng mặt ra đấy làm gì nữa? Mau mau giúp em một tay Trắc Mộc Cường Ba vội vàng giúp Đường Mẩn giật lèo lên Đây là loại lèo bạc giật nhanh Khung giá và vải bạc không tách rời, mà trực tiếp gấp xếp lại. Chẳng mấy chốc, lèo đã giật xong. Giáo sư Phương Tân bảo cả bốn người cùng chui vào, ẩn nấp. Sau đó nhanh chóng tra cứu trên máy tính các thông tin liên quan đến loại dơi. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Phải làm thế nào để mà tránh được bọn chúng bây giờ? Bốn người đều biết rõ. Lũ dơi không dựa vào thị lực Tìm kiếm phương hướng Mà sử dụng hệ thống Hồi thanh độc đáo của loài mình Nếu đúng là dơi Vậy thì bóng đêm ở đây Mười mươi là đất trời của chúng rồi trắc bột cường ba liếc nhìn căn phòng Tối mù tối mịt Kéo khóa lều lòng Lại Trong lòng lại thêm một lần nữa Nhớ tới câu nói của ba ba tu Đáng sợ nhất Là những kẻ thù ta không nhìn thấy được Giáo sư Phương Tần reo lên À nè có cách rồi Dùng máy tính phát ra sóng âm tần số cao Làm nhiễu loạn hệ thống định vị sóng âm của lũ dơi Như vậy chúng sẽ bỏ qua cái giang phòng nhỏ này của chúng ta Đáng tiếc vừa mới nghĩ ra biện pháp còn chưa kịp thực hiện Đại quân bay lượn trong bóng tối kia Đã rào rào tới nơi Trong khoảnh khắc Trong phòng toàn là tiếng đập cánh vù vù Khắp nơi đều nghe thấy Bốn người cuộn rút lại trong lều Không biết ngoài kia có bao nhiêu con dơi Đang bay lượn. Đột nhiên Một tiếng chiếc lều bằng vải bùn Chắc chắn đã bị cào rách Một mảnh nhỏ Một sinh vật hung dữ đầu chuột Dùng vuốt trước Ra sức xé toan xé rách Cái chỗ đó để hồng chui vào bên trong, đường mẫn ré lên, à con dưới. Hai tầy của giáo sư Phương Tân đã hơi run rẩy ông vội nói với Trắc Mộc Cường Ba. Cường Ba, chặn chúng lại, tôi cần một ít thời gian. Tôi nhớ là là có một chương trình phát sóng âm tần số cao mà, để ở đâu rồi nhỉ? Rồi ra đây, ra đây mau lên nào. Lại mấy tiếng soạt soạt nữa vang lên. Lều bạc đã bị rách thêm mấy chỗ, mỗi vết rách đều bị xé toang ra Từng con vật xấu xí kia đang tranh nhau len vào Chắc một cường ba cũng cuốn kích cả lên, mà không biết phải làm sao Trong đầu không ngừng tự hỏi, làm sao mà chặn chúng đây Gã biết, mẫn mẫn sợ nhất là giống này Chỉ thấy cô co rúm người lại, cả dũng khí kêu rú lên cũng chẳng còn đâu nữa Đúng lúc này, Lạc Ma Á La đưa cho gã một cái ba lô Chất liệu của chiếc ba lô ấy còn chắc chắn hơn vải bùn của chiếc lều. Trắc bọc cường ba vội ấn cả cái ba lô vào lỗ thủng. Lạt Ma Á La cũng cầm một chiếc ba lô khác chống đỡ đầu bên kia. Cả hai đều cảm nhận được một cách hết sức rõ ràng. Lớp vải bùn của chiếc lều này tựa như đang bị vật nặng mấy trăm cân đè lên vậy. Không biết là rốt cuộc có bao nhiêu con dơi đang đậu trên đây nữa. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấy bắp chân đau nhói lên. Thì ra, dưới chân lều lại bị rách thêm mấy lỗ nữa. Có mấy con dơi đã chui được vào trong, không thèm khách khí gì. đớp cho gã một phát, chảy cả máu. mùi máu tanh giống như thuốc kích thích dẫn dụ càng nhiều dơi. Đến phía này, Trắc Mộc Cường Ba dẫm chết hai con. Lại thấy vết rách trên lều càng lúc càng nhiều. Chiếc lều bạc này sắp chỉ còn tồn tại tinh danh nghĩa đến nơi rồi. Đúng lúc đó, mấy người bọn trắc một cường ba nghe thấy tiếng u một tiếng. Sau đó âm thanh mỗi lúc một cao, dần dần không còn nghe được rõ nữa, nhưng lũ dơi bên ngoài thì dường như chịu đập phải tất cả đều tránh xa khỏi chiếc lều. Sóng âm tần số cao đã có hiệu quả. Trắc một cường ba biết máy tính đã không ngừng phát ra sóng âm ở tần số cao chỉ có điều đã vượt quá phạm vi nghe được của thính giác con người vì vậy bọn họ bất không nghe thấy gì nữa gã mệt mỏi ngồi xuống đất không để ý liền ngồi lên mấy con dơi chưa kịp bay ra ngoài làm chúng kêu lên chê chê chắc một cường ba đập chết mấy con dơi nhỏ ấy rồi ngẩng đầu lên nhìn chiếc lều đã rất bươm cả trăm lỗ tựa hồ như đang nhìn qua ô cửa sổ có rèm mỏng vậy Để quan sát lũ sinh vật tấn công mình, họ đã cố ý đặt bên ngoài giang phòng một chiếc mũ phát sáng. Lúc này mới trông thấy dòng thác lũ dơi bay đen kìn kịch, tựa như một trận cuồng phong trong giang sẵn. Bọn chúng vào từ các cửa phía bắc, trào ra cửa phía Nam. Trận cuồng phong đen tuyền gần như chiếm mất và nửa giang phòng số lượng cực kỳ nhiều. Dù cho sóng âm tần số cao Cũng có rất nhiều con dơi Hạ xuống chiếc lều con của họ Có điều giờ đã đỡ hơn lần trước rất nhiều Bốn người đủ sức đối phó Trận gió đen thổi liên tục Hơn 20 phút đồng hồ mới dứt Bốn người thở phào một tiếng Đường mẩn lau khô nước mắt Lấy vắc xin phòng bệnh dạng Ra tiêm cho mỗi người một mũi Bị lũ dơi đó cào cấu Bị thương không đáng sợ Đáng sợ nhất chính là bọn chúng có mang theo bệnh dại hoặc các bệnh khác hay không. Người nào bị nhiễm phải virus bệnh dại tất sẽ phát cuồng, sợ nước, ánh sáng và âm thanh, trở nên chỉ thích hành động trong bóng đêm, thích cắn mọi thứ xung quanh, đồng thời tiếp tục truyền bệnh qua tuyến nước bọt trong khoang miệng. Truyền thuyết ma cà rồng cũng chính từ đây mà ra. Giáo sư Phương Tân lập tức quét con dơi vào máy tính tiến hành đối chiếu. Chẳng mấy chốc ông đã reo lên như được đại xá. À, đây là con dơi mặt quỷ. Nếu là dơi cáo, kết cục của chúng ta khó nói lắm. Lạc Ma Á la nhìn sát mấy con dơi nói. Bọn chúng tiến hóa rồi. Móng vuốt ở cánh trước trở nên vừa cong vừa dài. Xem ra cái lũ... Cá ăn thịt người mà ở ngoài kia đã trở thành nguồn thức ăn mới cho cái bọn dơi này. Hoặc cũng có thể là chúng đã ăn thịt lẫn nhau. Toàn bộ răng hàm đều mất hết. Răng cửa thể tiến hóa thành hình dạng như lưỡi dao sắc nhọn. Bọn chúng không chỉ bắt côn trùng ăn, còn hút máu nữa. Cái loại dơi này có thể quy về á chủng dơi hút máu được đấy. Trắc Mộc Cường Ba an ủi đường mẫm, mấy câu Đoạn đưa mắt nhìn sinh vật xấu xí trên mặt đất. Những con dơi này xòe cánh ra thì được chừng 30cm. Không có mũi, nhưng môi và má có những nếp nhăn rất phức tạp. Môi dưới bành ra như cái đĩa, tai to tướng và vành tay cũng rất phức tạp. Ngoại trừ vút sắc ở móng trước ra, chúng còn một đặc điểm đặc biệt nữa. Chính là trong miệng. Mọc một đôi răng sắc như dao nhọt Hơn nữa còn hơi lệch về giữa và hướng xuống dưới Kết cấu như vậy làm chắc một cường ba Chợt nghĩ đến lưỡi lê quân dục có rảnh cho máu chảy Hết sức phù hợp để hút máu Gã cũng không dám tưởng tượng Nếu bị chúng cắn cho một nhát Thì sẽ có hậu quả như thế nào nữa Nhấu sư phân tâm Gấp máy tính sách tay lại Đứng lên nói Bây giờ chúng ta không cần tiếp tục thảo luận nữa nhỉ Lạc ma A-la nói <cười> Đúng vậy Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này Ở đây gần như không có chỗ nào là an toàn cả Ông hiểu rõ Bọn dưới kia còn quay trở lại Mà bọn họ Thì đã không còn cái lều nào Có thể tạm ngăn chúng lại nữa rồi Giáo sư Phương Tần tự tin bảo Trắc Mộc Cường Ba Đi thôi, chỉ là mê cung với mấy cái bẫy rập thôi mà Không có đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu Trời đã hoàng hôn Trên quảng trường lớn của Bạch Thành Quân du kích và thổ dân ăn thịt người Đã giằng co suốt một ngày trời Đám thổ dân chiếm được địa lợi Khiến quân du kích không dám manh động. Còn quân du kích Thì có vũ khí hiện đại thổ dân ăn thịt người Cũng không thể tiến lại gần quảng trường Khi vầng dương chìm xuống Sau đường chân trời Trong rừng sâu Lại thấy một người bước ra Phải Y chỉ có một mình Chút ánh sáng còn sót lại Của vầng tịch dương Kéo bóng y ra Vừa dài vừa gầy đét lại Thoạt nhìn cũng toát lên được mấy phần cô đơn tịch mịch. Cơn gió nhẹ phất qua làm rối mái tóc y để lộ nửa gương mặt. Trông còn đáng sợ hơn là những cái đầu lâu xương cốt. Xoa à, kích động thầm nhủ. <cười> Cuối cùng ta cũng trở lại rồi. Còn nhớ ta không? Các bạn, các bạn của ta có thể. Cùng yên nghĩ với kiến trúc hùng vĩ nhường này Các bạn cũng yên tâm được rồi Bảy năm rồi Các bạn vẫn khỏe chứ Không ngờ Không có giờ phút nào Mà ta không nhớ về các bạn cả Trong khoảnh khắc ấy Bảy rập đáng sợ Những bức tượng đá khổng lồ Các món trang sức tinh xảo Những bộ xương khiến người ta kinh hoàng Sinh vật đáng sợ ẩn nấp mình trong bóng đêm Tất cả mọi chuyện đã qua Cùng lúc dân trào trong ốc của Soa Chuột đất Mặc sắc mấy cái bẫy đó đi, nhanh lên Nè, làm sao được Cả đời tôi đều nghiên cứu cơ quan bẫy rập. Những lúc này tuyệt đối có thể xem là kỳ tích hoàn mỹ nhất mà tôi từng trông thấy. Không có trả lại công năng cho chúng. Dù có sống sót, tôi cũng hối hận cả đời mất. Ủa? Cái bẫy này là... À! Chạy máu! Tranh sáng! Đây là dơi mặt quỷ. Không có độc. Cố lên! Cá kình! Còn phải cố lên! Không được đâu. Đọc mặt. Ở bàn bao ruột của tôi đã vỡ rồi. Có lẽ... Còn cả độc mạch thật Giờ này đang chảy rất nhiều máu Tôi không sống nổi nữa Trăng xám mặt, mặt của anh Khủng kiếp Bặc kệ tôi đi Cậu mà chết ở đây Bọn tôi biết phải làm sao bây giờ Chỉ có thể Nhận vào bản thân mình thôi Tôi Tôi chân thành nói với anh một câu Đi theo cáo lửa B Với năng lực hiện tại của chúng ta Nếu có thể ra khỏi tòa địa cung này Ngoài đội trưởng ra Chỉ, chỉ còn cáo nữa Cá kinh Đừng ngủ Cá kinh Khỉ mặt người Khỉ mặt người Cậu tính lại cho tôi Khỉ mặt người Vừa dùng thôi trăng sáng Cậu ấy nín thở trong nước lâu quá Mà cậu cũng không phải là bác sĩ Chúng ta đã không thể làm gì được nữa rồi Hai chiến binh của bộ lạc ăn thịt người nhảy từ trên mái nhà xuống Làm đứt đoạn hội ức của Soa A Họ dơ hai ngọn giáo dài hơ hơ trước mặt Soa A không phản ứng chi Chỉ cầm miếng thạch phù màu hổ phách kia chìa ra Hai thổ dân kia ngơ ngác nhìn nhau Nhưng dường như đều không biết đến thứ này Soa A cũng nhận ra điều đó đám thổ dân ăn thịt người này hình như không biết mảnh thạch phù này. Y lùi lại phía sau một bước lạnh lùng nói: nè, nãy mặt quá rồi nha. chúng mày ở bộ lạc nào? tuần trước, có thấy chúng mày canh giữ ở đây đâu? câu trả lời của hai chiến binh bộ lạc ăn thịt người là một cú ném lào cộng thêm một tiếng gầm gừ trong chiến đấu xoa lắc người tránh mũi lao lấy là lấy một lọ nhựa ra bóp vỡ đánh một tiếng rồi nhắm mắt lẩm bẩm nói lũ quỷ đói muốn nuốt hết vạn vật trên đời quân đoàn địa ngục của ta ăn hết sạch chúng đi cả khúc xương cũng đừng bỏ qua trong bụi cây sau lưng y đột nhiên tràn ra một đàn kiến khổng lồ màu nâu đỏ bọn chúng dàn hàng chỉnh thể băng qua bạch thành Ăn sạch sẽ tất cả mọi thứ trên đường đi Hai chiến sĩ thổ dân ăn thịt Gào lên Thê thảm Âm thanh vang mãi xa xa Mấy tên lính du kích gác Máy bay trực thăng Đột nhiên phát hiện vô số thổ dân ăn thịt người Nấp trong rừng bỗng chạy ùa Ra phía quảng trường Bất chấp sống chết tự hồi như gặp phải ma quỷ vậy Nhất thời cũng không thể giết hết Một tên đùa đùa nói với đồng bọn Hãi cũng điên rồi chắc, tranh nhau chịu chết. Bỗng nhiên, bọn chúng cũng kinh hoàng nhận ra. Sau lưng đám thổ dân là một tấm thảm màu đỏ đang cuồn cuộn phủ lên bạch thành. Những thổ dân chạy hơi chậm một chút, tự như một cây nến đang tan chảy trong chớp mắt đã mất hết da thịt chỉ còn trơ lại xương cốt trắng phơ như tòa bạch thành này vậy. Trường 5 Bảy sập Đám quân du kích Bây giờ mới định thần lại Kêu rú lên rồi chạy tán ra bốn phía Nhưng quá một Đã bị hãm trong vòng quay Của đại quân đoàn màu đỏ ấy Không kẻ nào có thể thoát ra được Xoa chậm rãi bước đi trong cơn lũ đỏ, không buồn liếc nhìn những bộ xương đang ngã xuống bên cạnh. Lũ kiến dường như rất sợ, lại gần y. Xoa đi tới đâu, chúng liền dạt ra nhường đường. Bỗng cặp mắt y sáng bừng lên, phát hiện ra chiếc trực thăng trông như con chuồng chuồng nhỏ phía trước. Liền mừng rỡ nói, à, đồ tốt đây, đừng có làm hỏng của tao nha Nói đoạn, y liền rút ra một lọ thủy tinh, ném về phía máy bay. Một màn khí thể tản ra trong không khí, lửa kiến lửa tức khắc dạt ra một khoảng trống như bị ai dội nước vào vậy. Soa nhìn tòa bạch thành bị cơn sóng đỏ tràn lên, thầm nhủ: hỏng rồi, không ngờ là giải quyết nhanh như vậy. Khó khăn lắm, mới tụ tập lại được nhiều như vậy Nhưng bây giờ, sao lại giải tán chúng đi bây giờ? Thuốc trên người mình, đâu có đủ Xoa đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng vù vù Từ bốn phương tám hướng vang tới Chỉ thấy từ các lối thông trên thân tòa kim tự tháp hùng vĩ kia Bắn ra vô số tia sáng màu đen Tự nhiên những thanh kiếm sắc đen tuyền được rút xoẹt trong vỏ ra, chỉ thẳng lên bầu trời. Lũ kiến lửa dưới đất liền trở nên nhốn nháo bất an. Thì ra, đã gặp phải thiên địch. Những thanh kiếm đen kia lao vút lên giữa tầng mây rồi nhanh chóng tan ra như làn sương mù, hóa thành vô số con ác quỷ đối mặt với đàn kiến phải tính bằng Con số trăm triệu Thỏa sức đánh chén Nhất thời bầu trời toàn là lũ dơi đen Đập cánh vụ vù, vù Tự như mây đen che kín mặt trời Trông cực kỳ hùng vĩ Soa thở vào một tiếng Đến thật là đúng lúc Y đã đợi cả một ngày Chính là đợi cho lũ ác ma có cánh này Ra khỏi xào huyệt Như vậy dưới địa cung Coi như tạm thời được an toàn rồi Lần trước tới đây Đã có hai người bị thương Một người mất mạng Một người nữa Cũng vì bị bọn quái vật này Làm mù đôi mắt Mà chết trong bẫy rập dưới địa cung Xoa lấy ra một vật Bằng kim loại hình cầu To cỡ quả bóng tennis Ấn nút khởi động Vật thể hình cầu này có nguyên lý hoạt động giống như chương trình máy tính mà giáo sư Phương Tân sử dụng, phát ra sóng âm tần số cao, khiến y có thể ẩn thân giữa đàn dê. Xoa ngẩng đầu lên nhìn tòa kim tự tháp Ahez nguy nga hùng vĩ và bắt đầu chậm rãi bước lên. Trắc một cường ba đi sau lưng giáo sư Phương Tân và đường mòn. Trong bụng lấy làm thắc mắc Không hiểu sao bọn họ có thể ung dung như vậy Không biết Lại đi qua bao nhiêu gian phòng Cảm giác dường như Cứ đi bừa, đi loạn Cuối cùng thì trắc mộc cường ba Cũng đưa ra một kiến nghị Nè, đi mãi như vậy Cũng không phải là cách Tôi có một ý kiến Mấy người giáo sư phân tân Liền dừng lại Chờ xem coi trắc mộc cường ba muốn nói gì Gã thẻ thọt, nè dùng bút đánh ký hiệu, đánh dấu lên từng cánh cửa mà chúng ta đi qua, như vậy sẽ không có bị lập đường lại. Ba người còn lại đều trầm ngâm, không nói gì, nhưng nhìn nét mặt họ, trắc mộc cường ba cũng biết ngay là gã lại vừa đưa ra một ý kiến sai lầm. Cuối cùng vẫn là giáo sư Phương Tấn không nhịn được nữa, phê bình gã mấy câu. Cường Ba, à, xem ra cậu chẳng có chịu. Chú ý khi nghe giảng gì hết. Giáo Quan có dạy chúng ta như vậy đâu? Nhưng đây cũng là cách mà đội trưởng Hồ Dương đã dùng ở Khả Khả Tây Lý. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy rất hữu dụng. Sao lại không thể áp dụng ở đây được chứ? Gã thắc mắc. Ừ, tôi cảm thấy cách này cũng được lắm mà Đường Mẫn thì thầm vào tay gã Nè, cổ lỗ rồi Đây là cách làm của những người không có chuyên nghiệp Không có thích hợp sử dụng ở đây đâu Lạc Ma Á La nói Nếu thông đạo rất dài Số nhánh rẽ rất ít Thì có thể dùng cách ấy của cậu Nhưng ở đây Khi cậu nhận ra những cánh cửa đã đánh dấu và chưa đánh dấu đều nhiều như nhau khiến cậu không thể phân biệt được. Cậu sẽ thấy đánh dấu với không đánh dấu chẳng có khác gì nhau cả. Trác Bọc Cường Ba bực bội nói, nhưng mà chúng ta cứ cắm đầu đi như thế này vậy cũng đâu có phải là cách chứ. Giáo sư Phương Tân quay người lại, mỉm cười nói, Ai bảo chúng ta đi bừa chứ Nói đoạn Ông chỉ vào cái máy tính sắp tay Đèo trước ngực Đường Mẫn nói Chúng ta dùng webcam Để mà nhập nhập hết các chặng đường đã đi qua Vào trong máy tính Chương trình trong máy sẽ dựa vào thông tin này Để vẽ ra bản đồ 3 d Bản đồ 3D Của toàn bộ nơi đây Dù nói là tất cả các phòng thoạt nhìn đều gần gần như nhau, mắt người có thể rất khó phân biệt được, nhưng mà máy tính thì có thể ghi lại bất cứ điểm khác biệt nào, cho dù là nhỏ bé nhất. Cộng với tín hiệu định vị phát ra trên người của chúng ta nữa, vậy là có thể dễ dàng phát hiện ra nơi đâu chúng ta đã đi qua rồi. Trác Mộc Cường 3 ngay người nhìn vào màn hình máy tính mà giáo sư Phương Tân xoay về phía gã, Chỉ nhìn thấy trên đó những hình lập thể 3D hết sức tường tận giống hệt như những căn phòng họ đã trông thấy. Giáo sư Phương Tân ấn nhẹ hai nút bấm, hình ảnh 3D liền hiện sang dạng mặt phẳng 2D. Các căn phòng hoàn toàn chuyển thành những ô hình chữ nhật, chỗ nào có cửa thì được đánh máy tính biểu thị bằng một đường vạch trắng. Vị trí nơi họ đang đứng được đánh dấu bằng một chấm đỏ nhấp nháy rất nổi bật Tất cả đều trở nên hết sức sáng rõ Trong chớp mắt, chắc một cường ba đột nhiên hiểu Thì ra khoảng cách giữa nhóm của gã và nhóm của giáo sư Phương Tân Vẫn lớn như lần đầu tiên tiến hành huấn luyện giả ngoại vậy Bọn gã vẫn phải đang xoay gỗ nhanh lửa Còn nhóm của giáo sư Phương Tân Thì đã dùng bật lửa từ lâu rồi Gã thẹn thùng cúi gầm mặt xuống Làm một con rùa đen lặng lẽ Chỉ cấm đọc bước theo Không còn phát ngôn gì nữa Đường mẫn đành thỉnh thoảng Nói một hai câu với gã soi dịu phần nào tâm trạng ức chế Cho trắc mẫn cường bạc Suốt đoạn đường Trắc một cường ba đi kẹp giữa bốn người Bước theo dấu chân của giáo sư Phương Tân Chỉ trông thấy mấy bộ xương khô Của những kẻ lạc bước trong mê cung Nhưng không gặp những bẫy rập nào Không khỏi Cũng thấy có một chút mê hoặc Gã muốn bước tới xem Trong các món đồ gốn kia Có được thứ gì không Nhưng lại bị cảnh cáo Không được manh động làm bừa Giáo sư Phương Tân chỉ cho gã xem Ảnh webcam chụp bên trong các thứ ấy tỏ so Ý nói bên trong không có gì hết. Cứ như vậy, bốn người đi loanh quanh trong tầng thứ bảy của mê cung Ahes suốt hơn hai tiếng đồng hồ dưới sự chỉ dẫn của máy tính. Sau đó trước mắt liền xuất hiện một gian đại sảnh tương đối rộng rãi dựa sát vào một bức tường tựa như vách núi. Cuối cùng, họ cũng ra khỏi mê cung đi tới con đường thông lên tầng trên. Từ gian phòng nhỏ đi ra đột nhiên gặp phải một gian đại sảnh lớn như vậy không khỏi khiến người ta sinh ra cảm giác kinh ngạc. Mỗi chiếu sáng không hắt lên được tới trần. Bốn bức tường chung quanh đều dùng những phiến đá to bằng viên gạch ghép lại mà thành. Trông rất giống như các hình tượng được ghép từ gạch men của người hiện đại. Nhưng điểm khác biệt so với hình trên gạch men hiện đại là những phiến đá này đều được gia công chỗ Cả bức tranh quá lớn Nên chắc một cường ba không thể nhìn được toàn bộ Xong gã cũng biết Chắc chắn các bức tường Là một bức tranh khổng lồ cao 3 mét Người này chồng lên người kia Như siết chồng người Hai tay giơ ra phía trước Tội hồ như đang bưng bê thứ gì đó Nhưng lúc này Hai tay người khổng lồ đá Đều để trống không phía trên cánh cửa nhỏ mà họ bước vào là vô số hình ảnh những nét mặt những nét vẽ màu đen khắc họa rất rõ ràng hàng đoàn nô lệ bị đánh đập lưng vác vật nặng đang lê bước trên con đường tượng trưng cho mê cung những kẻ đang đánh đập nô lệ là một đám sứ giả địa ngục đầu rơi thân hình khắn khiu nhọn hoắt như cây xương rồng Ánh mắt hung hãng của đám sứ giả địa ngục vẻ mặt kinh hoàng thành khẩn của đám nô lệ Mọi động tác và nét mặt đều được khắc họa tỉ mỉ Phía sau các nô lệ và đốc công Một vị thần khổng lồ ngồi ngay ngắn Vẽ bằng các đường nét đen lắm Mùi dưới chìa rộng chảy sệ Vòng ngoài miệng đỏ rực như lửa Mắt đen kịt từ hai hốc mắt vươn ra một sợi chỉ đen kéo dài xuống má theo như phân tích của giáo sư phương tân đây có lẽ chính là vị dạ thần cai quản địa ngục thứ bảy của người maya Kỳ quái một điều là, phía sau lưng vị thần cai quản địa ngục còn vẽ một hình tượng quái dị đang đứng. Trắc Mộc Cường Ba quan sát cẩn thận, cảm thấy rất giống như đầu trâu mặt ngựa của Trung Quốc. Giáo sư Phương Tân cũng nói, um, Kỳ lạ thật, Mỗi tầng, mỗi tầng đều có một vị thần. Là thần nào? Mà còn mọi người cao hơn cả vị thần cái quán địa ngục nhỉ? Lại còn không tìm thấy hình ảnh nào trong cái kho dữ liệu nữa Mọi người có thấy hình ảnh này giống cái gì không? Đường Mẫn nói Trông giống như trâu nhưng không có sừng Trâu giống ngựa nhưng tai lại không giống Trác Mộc Cường Ba vui vẻ reo lên Ồ em cũng nghĩ giống anh đó Đầu trâu mặt ngựa Lạc Ma Á-la lắc đầu nói, Đầu trâu mặt ngựa là cai ngục dưới địa ngục trong truyền thuyết của Trung Quốc, dường như là không có liên quan gì tới văn minh châu Mỹ. Hơn nữa, địa vị cũng không thể cao như vậy được, chắc chắn là một vị thần khác thôi. Ngày phía trước họ là một bức tường trơn nhẵn có khắc vô số rãnh ngang, mỗi rãnh đều rất sâu. Thoạt nhìn trông rất giống một tấm bản, Chà quần áo giật đứng lên. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La vẫn đang bật rộng chụp lại các hình ảnh kỳ lạ trong đại sảnh vào máy tính. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc. Đường đâu? Đường Mẫn chỉ vào những rãnh ngang trên tường. Trác Mộc Cường Ba thốt lên. Đây mà là đường ứt. Những rảnh ấy chỉ nhô ra khỏi mặt tường chừng 10cm Muốn đứng vẫn trên ấy rất khó khăn Ta đã khó khăn lắm rồi Khoảng cách lại cao như thế Làm sao mà trèo lên được Lạc Mà La sắp chiếc đèn pha Nói với Trác Mộc Cường Ba Chính là nó đấy Chúng tôi gọi nó là thang treo Mới đầu nhìn có vẻ khó Chứ thực ra thì dễ leo lắm Đây là lần đầu tiên chắc một cường ba trông thấy loại cầu thang buông một góc 90 độ như vậy, trông chẳng khác gì như răng cưa nhô ra trên mặt tường cả. Giáo sư Phương Tân đang bật điều chỉnh góc độ, không buồn để ý tới chắc một cường ba, chỉ nói: Hai tầng dưới chúng tôi cũng trèo lên như vậy cả, cậu trèo một lần đi là biết ngay thôi. Kế đó lại quay sang thảo luận với lạc ma Á La, nè nghe xem. Đây cũng là hình ảnh của việc giả thần cai quản tầng thứ bảy Tay ông ta cầm cái gì vậy? Ừ, không rõ Nè, cho ánh sáng mạnh thêm một chút đi Cái độ phân giải của webcam này hơi thấp Lần sau chắc tôi sẽ đổi cái tốt hơn Đường Mẫn thu xếp xong các máy móc Bước qua trò chuyện với trác mộc cường ba Nè, thực ra Anh cứ coi như leo vách đá Không có dây an toàn là được thôi Vì các phiến đá ở đây được ghép lại rất chắc Giáo sư nói Có lẽ người Maya đã dùng một loại chất kết Dính giống như là bùn nhão vệt Giữa các tảng đá khổng lồ Gần như là không có kẽ hở Cả tầy giấy mỏng cũng không có thể nhét vào được Trắc Mộc Cường Ba lo lắng nói Nè, cái vách đá này Cũng hơn cả ngàn năm tuổi rồi nhỡ nó bị phong hóa rồi thì làm sao Ở đây lại cao như thế rơi từ trên ấy mà xuống thì không phải là trò đùa đâu. Đường mẫn mỉm cười. cười, anh yên tâm đi, chất liệu đá trắng này tốt lắm, không hề có dấu tích bị phân hóa, phong hóa gì cả. này, anh đừng có ly lung tung đấy. Tráp một cần ba bất bình, sao hả? xem thôi cũng không được à? Đường mẫn nói, nè, trước khi giáo sư và đại sư hoàn thành tốt nhất là chúng ta không có nên đi bừa, ngồi nhõm và đụng phải chút bẫy thì sao? Trác Mộc Cường Ba nói: Anh cũng trải qua húc lực đặc biệt như mọi người mà, đương nhiên cũng biết cẩn thận. đừng có coi anh như là người nghiệp dư thế chứ. Lúc này giáo sư Phương Tần lên tiếng: Cho ánh sáng tụ lại một chút cho tôi xem nào. Ngay bên trên này là cái gì vậy? Đúng đúng đúng. Ôi chao, không xong rồi sương sỏ Giáo sư Phương Tân kêu lên Đúng lúc này Một chân của trắc mộc Cường Ba không hiểu Dẫm lên thứ gì Phiến đá bên dưới hơi thụt xuống Cả gian đại sảnh rung lên Phát ra những tiếng rầm rầm Như máy móc chuyển động Giáo sư Phương Tân tức khắc hỏi phủ đầu Cường Ba Còn chạy ra đó làm cái trò gì đấy Dẫm thấy cái gì rồi Còn không mau chạy đi Trác Mộc Cường Ba ngớ người nói Tôi làm sao biết được Chợt thấy Lạc Ma Á La đang lao về phía gã Rồi ôm cả người gã bổ nhào xuống đất lăn hai vòng Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt Làm sao vậy Lạc Ma Á La đứng lên nói Quái thật Bảy chốt kiểu gì vậy Đột nhiên một tiếng đọc lớn vang lên Phía trên cánh cửa họ vừa bước ra khỏi mê cung, chớp mắt, đã có một tảng đá lớn rơi xuống, bích kính đường lui Kế đó lại là một tiếng, hít, hít, trên cao vắng tới. Giáo sư Phương Tân kêu lên, nhanh lên, trèo lên, nhanh lên, cửa đá tầng trên đang khép lại kia. Bốn người bây giờ mới tỉnh ra, vội vàng dẫm lên các bậc thang trèo lên trên. Trác một cường ba trèo nhanh nhất, gã là người đầu tiên lên tới tầng trên. Lạc má á la cũng sát theo phía sau Vừa leo lên chắc một cường ba lập tức Quay người lại kéo đường mẫn lên trên Giáo sư Phương Tân vẫn ở bên dưới Ước chừng phải còn hơn một chục mét nữa Mới lên tới nơi Lúc nãy vừa trèo lên thì không cảm giác gì Giờ cuối xuống thì không ngờ lại chóng mặt chóng mày. Thang treo này hóa ra cao hơn cả 50 mét Lúc này nhìn xuống dưới Ngoài 10 mét chỉ còn một vùng đen kịt Như dưới vực sâu Khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy lạc ma a la không ngừng lẩm bẩm cầu khẩn nhìn lên nhìn lên nhìn lên Tróc một cường ba ngẩng đầu lên nhìn giờ mới phát hiện ra trên đại sảnh còn có một tấm lưới khổng lồ bằng kim loại gắn đầy mũi nhọn lúc này đang chậm chậm dịch chuyển xuống dưới nơi vị trí mà bọn họ đang đứng cũng có một cánh cửa đá đang từ từ hạ xuống âm thanh hình hịch hình hịch chính là do nó phát ra giáo sư phương tân đeo máy tính sách tay sau lưng leo lên trông rất là vất vả với tốc độ này thì thật khó mà leo lên kịp được. Trắc một cường ba nôn nóng vô cùng lớn tiếng gọi thầy giáo nhanh lên ném máy tính lên đi cửa sắp đóng lại rồi. Giáo sư Phương Tần ở dưới quát lên đội nhảy ranh cậu dẫm lên cái chốt bảy bây giờ còn muốn tôi vứt cái máy tính đi nữa hả vậy không phải là chúng ta tôi không đến nơi đây rồi hay sao? Trắc một cường ba bất an kêu lên. Nhưng mà tính mạng quan trọng hơn nữa chứ Giáo sư Phương tần Vẫn giữ nguyên tốc độ bò Vừa trèo vừa nói Nhìn mà học hỏi xem cái gì Gọi là đồng đội phối hợp đi Chỉ thấy khi cánh cửa đá Hạ xuống còn độ Bằng chiều cao một người Lạc ma á la và đường mẫn Mỗi người lấy ra một móc an toàn Dùng khi leo vách đá Chống vào Khe trượt của đá Cánh cửa phát ra tiếng rin rít Cuối cùng cũng chậm chậm Dừng lại Tấm lưới kim loại gắn mũi nhọn kia Dường như cũng gắn liền Với cửa đá Cánh cửa vừa dừng lại Nó cũng không rơi xuống nữa Chừng một phút sau Giáo sư Phương Tân mới bò lên thở hổn hển nói Trong một nhóm có một người thể lực tốt Có một người giỏi chuyên môn Phân công hợp tác Mỗi người một việc Đấy mới là gọi là một đội Có mỗi một cái bẫy Và đã làm cho cậu sợ đến thế rồi cơ à Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh Nóng nấy không làm việc suy nghĩ gì cả Không có làm được vấn đề gì cả Lòng bàn tay của Trác Mộc Cường Ba Đẫm mồ hôi lạnh Lúc nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc Vậy mà mấy người của nhóm giáo sư Phương Tân Không hề lộ vẻ sợ hãi Gã không khỏi thẹt mướt mồ hôi Chỉ có đường mẩn là vỗ vỗ ngực hét lên <cười> Nguy hiểm quá Mặc dù đỡ hơn là các bẫy rập ở đằng trước Nhưng cháu cũng lo đến tim đập thình thịch đây này Lạc ma á la và đường mẩn cùng buông tay Cánh cửa đá kia tiếp tục chầm chặt khép xuống Nhìn bảy tám bộ xương khô dính trên tấm lưới sắt Trác bọc cường ba tớ biết Mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội Tăng cường kiến thức Trắc Mộc Cường Ba nói Tại sao phải đóng cánh cửa này lại Cứ để nó kẹt ở đấy Có phải là tốt hơn không Vậy thì không có thêm người nào chết ở đây nữa Lạc Ma Á La nói Cơ quan bảy rọc ở đây Đều nối liền với nhau Nếu không để cái cánh cửa đá này đóng Không chừng phía sau có cánh cửa nào đó không có mở ra được nên lúc ấy lại phải vòng trở về đóng cửa thôi. Trác Bột cường ba sực nhớ tới lời của lạc Ma Á La nói kinh ngạc thốt lên không, không phải người Maya còn, còn chưa có công cụ bằng đồng thôi hay sao đây đây tấm lưới này lẽ nào không phải là bằng kim loại? Lạc Ma Á La nói đúng đúng là họ không biết chế luyện đồng thau. Nhưng mà ta đâu có nói là họ không có chế phẩm bằng kim loại. Người Maya rất giỏi buôn bán, họ có thể giao dịch trao đổi với những người khác đối về những cái chế phẩm bằng kim loại. Chúng tôi đã ghi chép lại điều này rồi. Giờ hãy xem, chúng ta phải đi đường nào trước đã? Chỉ thấy khi cánh cửa đá khép lại, bọn họ liền ở trong một không gian kín hình bán nguyệt. Trên bức tường phía trước có năm cánh cổng vòm, mỗi cổng đều cao hơn 5 mét Đường bên trong rộng rãi trải dài, tối đen như mực, không nhìn thấy bên đầu bên kia. Đã có kinh nghiệm một lần rất một cường ba không dám đi lại lung tung nữa. Chỉ thần người ra nhìn giáo sư Phương Tân cúi đầu đọc cuốn sổ ghi chép của PIRE trong máy tính. Chợt giáo sư Phương Tân kêu lên: "A, một tiếng trợn tròn mắt lên, ba người còn lại liền chụp đầu vào. Cuốn sổ của Piari không lệch, không nghi, vừa hay thiếu đúng một đoạn ở giữa như bị mọt ăn. Phía sau viết, tôi đi trên lối dài, thành thang. Phía trước là, bàn trông khen két áp xuống, bên trên ghim mấy bộ xương tráng. Lạc má á la tay lên, tỏ ý cam chịu xem ra chỉ còn cách tự tìm đường thôi tầng này chắc là địa ngục do nữ thần mặt trăng cai quản rồi giáo sư phương tần gật gật đầu đúng vậy nữ thần mặt trăng ai chen nàng cũng giống giống như anh trai của mình là một vị thần hai mặt khi ở trên thiên giới nàng là cô gái dịu dàng xinh đẹp là ánh trăng mềm mại như nước. Còn khi ở địa ngục, nàng lại hóa thân thành một một dạ hung ác, mái tóc là vô số con rắn cuộn tròn, trên lưng là bộ xương người khủng khiếp quấn chằng vào nhau. Tay chân đều hóa thành vút thú sắc nhọn, lũ rắn độc trên đầu phun xuống địa ngục những ngọn lửa có độc. Còn bình sứ trên tay nàng luôn là nước lũ cùng cực thủy thần và hỏa thần ở bên cạnh cho nàng sai khiến. Về sau, người ta gọi nàng là nữ thần mặt trăng ở dưới địa ngục. Còn ở dưới địa ngục là bà già vuốt hổ. Còn địa ngục tầng thứ sáu này gọi là địa ngục của nước và lửa. Lạc Ma Á La giải thích thêm. Thực ra, phải gọi là địa ngục của băng và lửa mới đúng. Nhưng vì rừng rậm nhiệt đới này không có băng Vậy nên mới diễn hóa thành nước Các hồn ma ở tầng địa ngục xấu này Khi còn sống đã phỉ bán hãm hại người khác Phóng hỏa đốt nhà, thông gian, tự tiện phá thai Mà bị đày đọa xuống đây Chịu sự đầy đọa của băng và lửa Bị ngâm trong dòng nước xối 150 năm rồi lại bị thiếu đốt Trên lửa nóng 150 năm Mới trở về địa ngục luân hồi Một ngày trong địa ngục của Mai Gia Bằng một năm A la túc trên thế giới của họ Địa ngục thật là đáng sợ Những người còn lại Kể cả giáo sư Phương Tân Đều không ý thức được Thứ đáng sợ Mà Lạc ma A La đang nói tới Không phải là địa ngục của người Maya Mà là Lạc Ma Á La nói Hình vẽ ở trên con đường Mà chỉ dạy hướng cho chúng ta rồi Những con đường trọn đồng tâm Màu đen tượng trưng cho cái chết một rửa Con đường này không thấy đi được Giáo sư Phương Tân ngước đầu lên Đốm đèn Tượng trưng cho ôn dịch Con đường này cũng không có thể đi được Đường Mẫn nói Chỗ cháu bên này có mũi giáo Đau đá Giáo sư Phương tần lắc đầu Là Tượng trưng cho sự tàn sát Cũng không có được Lạc Ma Á La nhìn hai cánh cổng cuối cùng Chỉ vào một cái ở trước mặt mình Nè máu tươi, trái tim Tượng trưng cho sự hy sinh đây là con đường dân hiến chắc cũng không phải là nó đâu vậy chỉ còn có một con đường ở trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba gã nói nhưng ở đây có một con rắn lớn mà giáo sư Phương Tần bước lên trước nói với Trắc Mộc Cường Ba chính là nó rồi Đường Mẫn cũng nói theo Thần rắn mưa là vị thần được người Maya sùng bái nhất. Nó mang mưa tới khiến cho vụ mùa vụ mùa được bội thu. Trác bột cường ba cũng bước theo. Phía trên con đường lát gạch này là trần hình vòng trông như một con đường hầm xuyên núi khổng lồ vậy. Bên vách đá vẽ đầy các hình giống như ở địa ngục tầng thứ bảy. Toàn những cảnh tượng hồn ma chịu được hình phạt thảm khốc trong địa ngục băng hỏa. Bốn người đi được chừng 10 phút mà vẫn chưa hết con đường, phía trước lại vọng ra tiếng rẹt rẹt. Giáo sư Phương Tân dừng bước thấp giọng nói, Nè, đằng trước có sinh vật, đưa đèn pha cho tôi. Lạc Ma Á La nghiêng tai lắng nghe và nói, Nè, con vật này không có nhỏ đâu, khoảng cách giữa chi trước và chi sau ít nhất cũng phải là 2m đó, thể trọng có thể là phải hơn 800 cân.